các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngọc đoán quả không sai, Sế Triều tuyên bừng mắt dậy, là toáng lên rồi lao ra trình công an trước không đa bị mất cắp. Đối với các đồng chí lãnh đạo ở phường, tuyên là chỗ giao tình thân thiết bởi gã rất khéo nói, nhã nhặn và thường xuyên dùng tiền của vợ để kết giao. Nhưng dù rất thân, trưởng ban công an khi nghe tuyên mếu máu khai báo Đã nhìn Tuyên bằng ánh mắt ngờ vực Gã nghi chính Tuyên bán xe của vợ Rồi khóc lóc đóng kịch hô hoán là mất trộm Tuy vậy gã cũng chấn an Được rồi anh cứ về đi Công an sẽ điều tra Ai chứ anh thì chúng tôi phải làm đến nơi đến chốn Nhưng ngay khi ở ban công an về Tuyên khám phá ra xe không mất Đường phố Hà Nội mấy khi vắng bóng người qua lại Hàng xóm hai bên cả chục người Nhìn thấy Ngọc đẩy chiếc hông đa đi Ngay tình chạy sang nói cho Tuyên biết Gã tức quất lên Lấy chiếc xe đạp cũ phóng ra cửa hàng của vợ Túm ngay lấy ngực Áo Ngọc quát lớn Hông đa giấu ở đâu Muốn sống thì nói ngay không thì ôm đòn bây giờ Cơn giận trong lòng Ngọc đã nén xuống từ lâu dai dẳng chịu đựng cả năm nay Lúc này không nhịn được nữa Nàng đẩy Tuyên ra Mặt hầm hầm khiêu khích đứng chống nạnh bướng bỉnh nạt lại "giỏi thế đấy, xe của tôi tôi cất. Tôi không nói để xem là anh làm cái gì được tôi nào. Tiền đứa nào bỏ ra mua xe, nói lớn lên cho cả làng cả nước nghe đi. Một đống của cải của tôi giao cho anh để cho anh đi chơi nhà thổ, anh đi sông hơi rồi đẻ với con đĩ ra bờ hồ phái không nào." Tuyên bất thần thội một quả thật mạnh vào ngực vợ. Ngọc loạng choạng lùi mấy bước, suýt ngã ngửa vào hàng bán thuốc lá của người bên cạnh. Xét về sức vóc, Ngọc có thể đối đầu được với Trầm, mà phần thắng chưa chắc sẽ về ai. Nhưng trước mặt bàng dân thiên hạ, Ngọc phải nhịn vì không muốn mang tiếng đanh đá. Nàng ngồi thụp xuống thút thiết khóc. Bạn hàng chung quanh mỗi người góp vài một câu, lẫn trong những lời khuyên giải không thiếu những tiếng mỉa mai. Kinh bỉ Tuyên là thằng Chồng lêu lỏng Sống bám gấu váy đàn bà Mặc dầu ngọc chỉ mặc quần Chứ không mặc váy Rồi tiếng còi của công an ré lên Vì bà chị nhanh chân Lén chạy đi gọi Tuyên vội vàng nhảy tót lên xe Lổi mắt Gã đi tìm nhài và tiết lộ Nhài ơi Lộ rồi nhài Còn đi ấy nó biết chuyện của anh với em rồi Nhài gắt Thì bỏ quách nó đi cho xong Tuyên chưa nói gì Thì nhài xuống giọng dịu dàng Anh cứ nộp đơn ly, ly hôn đi Em sẽ về hầu hạ anh suốt đời Em nghe đồn dạo này chị ấy đổ đốn rồi Bỏ phứt đi anh ạ Tuyên đáp Em chả nói anh cũng làm Ở với nó một ngày dài như một năm Ngày mai Ngày mai anh sẽ viết đơn đem ra phường Tối hôm ấy về nhà Vợ chồng Tuyên đánh nhau một trận Như bão tố làm hàng xóm hai bên thức gần trắng đêm. Đến giai đoạn này thì tuyên không ly dị cũng không được. Ngọc không phát lương nữa, ăn trưa ăn chiều luôn ngoài chợ. Mặc kệ tuyên muốn ra sao thì ra. Gã nhặt nhạnh đồ đạc trong nhà đem bán dần, rồi vay chỗ này giật chỗ kia, sống qua ngày chờ tòa phân xử. Nếu may mà chiếm được cả căn nhà thì gã sẽ đón nhài về rồi bắt đầu cuộc sống mới. Còn nếu không may, thì ít nhất tỏa cũng bắt bán nhà chia hai. Chừng đó gã sẽ ôm tiền, nhập trung hộ khẩu với nhà Mẹ nhài có cửa hàng giải khác. Nhài là con gái duy nhất, tay hòm chìa khóa. Làm gì chả có vốn cung phụng cho Tuyên như Ngọc đang cung phụng. Ủy ban phường thì dĩ nhiên đứng về phía Tuyên. Nhất là lại được Thái hỗ trợ, cho nên 10 phần Tuyên thấy sẽ thắng cả mười. Buổi tiệc chấm dứt lúc trời nhá nhem tối Thực khách ăn uống rất thật lòng Đĩa nào cũng sạch bóng Con chó gầy gầm gừ gậm xương dưới gậm phản Đàn nhạc xanh rủ nhau đậu kín mặt mâm Ông nào cũng no căng bụng Nhưng khi tuyên bưng khay đu đủ Và nồi chè hoa cao đặt giữa phản Thì vẫn chẳng có ai từ chối Vì sợ làm buồn lòng gia chủ Thái lên tiếng rủ đình và ấu về đánh chắn cả bọn nhất loạt đứng lên theo, nhào nhào nói vài lời cảm ơn theo thói quan, rồi khẩn trương kéo nhau ra hè. Tuyên xoa tay tiễn khách mãi tận cổng, thái choạng vai Tuyên. Ng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net